các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net biết là trong lòng cậu bé có sự chống đối theo bản năng vứt vứt tay để cho những người hội vệ kia lui xuống trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu bọn họ và một bà người làm lâu năm cháu bé này cháu có thể thả lỏng rồi chưa ông sẽ không cho làm cho cháu thương tổn tới đây nói cho ông biết cháu tên gì nam cung ngạo cực kỳ muốn biết chuyện này đôi mắt chim ưng lấp lánh ánh sáng lòng bàn tay vút ve cây gậy lộ ra sự rốt ruột vô cùng trong lòng ông. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện